Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 149 nốt ruồi hoa đào M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Nốt ruồi hoa đào bắt mắt chói mắt Phong Linh chật ngẫm đầu Không thể tin được trợn to mắt Bỗng chốt nàng không thể suy nghĩ được gì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 Có vẻ như bốn phía đều là người của họ Ốc giờ giờ giờ Quờ quờ Ella Quờ dờ dờ Quờ quờ Dạ vô hàm nhéo chặt lông mày Đôi mắt ông hòa trở nên sắc bén như chim ưng Hắn liếc một vòng Đừng dừng xe tăng tốc độ Sau đó để lái xe ngược Bảo vệ nàng rời đi trước Ở đây giao cho ta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 Sau đó xe ngựa dừng lại khẩn cấp Suốt nửa thì nàng té từ trên ghế xuống May mà dạ vô hàm đã che chở nàng Phong Linh không giả bộ ngủ nữa Mở mắt ra hỏi Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì Đôi mắt dạ vô hàm đỏ lên Khuôn mặt lạnh lùng đi Tam nương nàng đi theo dập tuyên Chúng ta sẽ gặp lại ở trấn trước mặt Phong Linh vội vàng nói Tắt ra làm cái gì Nói cho ra biết có việc gì thế Lúc này bên ngoài vang lên tiếng binh khí đập vào nhau chói tay Dạ vô hàm không giải thích nhiều Hắn nắm lấy hai vai nàng nói Nàng hãy nghe ta nói Ta sẽ không có việc gì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 Ba bên hỗn chiến với nhau Không phân biệt được ai với ai Địch cuồng dùng một tay sách Phong Linh lên Cười nhạt vài tiếng đề khiết thi triển kinh công mang nàng rời đi Tam nương Dạ dập tuyên liều mạng quê kiếm trong tay Nhưng bị nhiều người vây quanh như vậy Hắn có thể thoát thân đã là một vấn đề lớn Phong Linh che mắt Sợ gần chết A đừng ta sợ độ cao địch cuồng còn lâu mới biết thương hương Tiết Ngọc khó miệng vẫn luôn cười hả hê phong Tam Nương ngươi thiết động phòng ở đâu động phòng phong Linh Kinh Hải người này đến bây giờ vẫn nhớ chuyện này sao địch cuồng chạy một mạch không vì nàng mà dừng lại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 Nếu ngươi dám nôn vào người ta thì ta sẽ lộ y phục của ngươi ngay bây giờ Nếu ngươi dám lộ y phục của ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát ngay Phong Linh bất chấp tất cả Một ngày nay nàng chịu rất nhiều kiếp thiết ai mà chịu được Từ thần hoàng đến giả vô hàm rồi lại cả địch cuồng Đây là cái gì chứ một ngày cả ba người cùng tụ lại